Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nắng, thầm tê thừa đang thuần tục pha sữa cho con Mặc dù với hoàn cảnh gia đình nhỏ thầm căn bản không cần để tâm Nhưng đến độ tuổi của anh người khác chiều chọc nói một câu già đến nơi rồi cũng không có cách phản bác Anh cảm thấy trong phạm vì hữu hoạn này có thể vì con mà làm chút chuyện nhỏ nhặt Thầm tây thừa nhìn cô không có ốm như lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhưng cô mặc đồ ngủ rộng rãi, thoải mái như vậy Tóc buộc hở hững rõ ràng không tranh điểm Anh lại cảm thấy cô còn đẹp hơn cả trước đây Bởi vì cô đã tỉnh lại Nơi này lại giống một ngôi nhà rồi Mẹ của tắm thầy thường mỗi ngày Đều sẽ đến chăm cháu đi tôn của mình Khó mà tưởng tượng được Một người cao quý như bà thẩm Bây giờ lại có thể cùng mẹ của dàn nhân nhân Không thay đổi sắc mặt Mà cùng nhau tắm cho mặt mặt Bé làm dơ tá cần giật Mà không chia bẩn Còn thật sự nghiêm túc nghiên cứu Màu sắc của phần em bé Bác sĩ cũng có nói Tình hình em bé như thế nào Có lúc nhìn phân em bé sẽ có thể đoán ra được Đứa bé này đưa Gián Nhân Nhân và Thấm Tây Thừa đến với nhau Cũng bởi vì dưới xuất hiện của nó Khiến hai gia đình vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau Giữa quan hệ ngày càng thân thiết Thời gian này Mẹ của Thấm tay Thừa cùng mẹ của Gián Nhân Nhân Ở chung cũng có không khí của chị em thân thiết Hai người đều cảm thấy Đối phương rất thích hợp để làm bạn Mẹ của Thấm Tây Thừa Đang sắp xếp quần áo cho mặc mặc Để mang đến trung tâm chăm sóc sau sinh Vừa đi ra phòng khách Thì thấy thầm thầy thừa ngước nhìn ra nhân nhân, bà đến gần, hỏi Con nhìn cái gì vậy? Nhìn mặc mặc Trong lòng mẹ của thầm đây thừa quá rõ ràng, nào có nhìn mặc mặc, rõ ràng là nhìn vợ của nó Con trai vốn không tốt ở điểm này, quá kiệm lời trầm lặng, cũng chẳng biết giống ai nữa Bây giờ chỉ mong mặc mặc đừng giống như cha nó, và không sau này nói chuyện yêu đương gì cũng khó Mặc dù mẹ giàn và mẹ thầm thương cháu vô cùng, nhưng cũng biết không nên quá chiều em bé Vì vậy 10 ngày nay Đã tập thói quen cho em bé Không phải em bé cứ khóc cứ tỉnh Là cho uống sữa Mà phải canh từ 3 đến 4 tiếng Mới cho bố một lần Bởi vì tập thành thói quen như vậy Nửa đêm mặng mặng sẽ không thức giấc Quấy khóc đòi sữa 8 giờ tối mặng mặng đã ngủ rồi Mỗi đứa bé đều như vậy Lúc thức dậy thì như ông quỷ con Lúc ngủ thì như thiên thần nhỏ vậy Già nhanh nhân không rời mắt Ngắm khuôn mặt bé con lúc ngủ Thầm tê thừa cũng ở bên cạnh Bậc làm cha mẹ điều như vậy Chỉ cần nhìn con mình Nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ Con nó sao có thể dễ thương như vậy chứ Giản nhân nhân cảm khái Da sao lại trắng như vậy Mềm như vậy Em nhớ lúc con mới sinh ra Hậu Lý nói với em Rất hiếm thấy em bé mới sinh ra đã có mắt hài mế Có phải là em cảm giác sai không Cảm thấy mặc mặc là em bé dễ thương nhất thế giới luôn Mặc mặc không biết bản thân mình Đang bị cha mẹ ngắm nghĩa tầm tay thở cẩn thận dùng ngón tay vỗ vỗ gờ mặt bầu bĩnh trắng mềm của bé thịt phúng phính so với mông có thể nói thịt hình như đều tập trung trên mặt rồi còn chính là bé dễ thầu nhất ngử khí của tầm tay thở còn chắc chắn hơn cả giàn nhân nhân đây là điều không cần nghi ngờ thật ngưỡng mộ con quá giàn nhân nhân cười cười trước đây có người nói với em đứa bé này một khi sinh ra sẽ là dòng là phượng giữa biển người Em lúc đó cũng không để tâm. Bây giờ thật sự là khi con chào đời, cái gì cũng có, không thiếu thứ gì. Chỉ cần con hiểu chuyện một chút, cần bản chính là tiền đồ rộng mở. Cũng không hẳn vậy. Thầm lý thờ đầu nói. Con nhà quyền quý cũng sẽ có những áp lực và trách nhiệm mà người thường không nhìn thấy được. Ví dụ như con của chúng ta sẽ như anh vậy. Nó một khi sinh ra vốn đã được quyết định xong hết rồi. Không có những viền não của người thường. Ngộm lại. Chắc chắn sẽ có những trách nhiệm đè nặng lên vai hơn Sau khi hai người bàn chuyện con cái xong Thầm thê thừa dơ tay nhìn đồng hồ Thấp giọng nói Từ khi em tỉnh lại cho đến bây giờ Đã sắp 12 tiếng rồi Giàn nhân nhân Đang so soa mái tóc dè mềm của em bé Nghe thấy lời anh nói Thìa nhiên không hiểu ý anh muốn nói là gì Vâng, sau đó Trong đó những việc em hỏi có liên quan đến anh Không quá một phút Trong mắt thầm tay thờ có chút ý cười. Điều này làm anh rất không vừa lòng. Giàn nhân nhân nghe xong bật cười khen khách. Mặc dù hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi của anh nhưng không biết về sao một ngày nay cô ngược Lạnh đã có thể tiếp nhận và cũng quen rồi. Chỉ là anh ghen tị thẳng thường như vậy làm cô buồn cười. Vậy anh muốn bù đắp như thế nào đây? Giàn nhân nhân cũng hỏi rất nghiêm túc Em phải quan tâm hỏi han những việc liên quan đến anh trong đoàn phốt. Thầm thầy thừa nghe, lâu tuổi nhiên nói, vô nữ có con rồi, thần sứ sẽ quên đi chồng mình. Lúc đó anh cũng chẳng để tâm, bây giờ lại có chút đồng cảm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net